các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net trung hiền sở hữu khả năng khiến ngọc h à n h sống lại đến thời nhà thanh h o ạ n quan tiểu đức trương được miêu tả là người có hứng thú đặc biệt với phụ nữ thậm chí còn cưới tới mấy người vợ ngay cả khi có khả năng hồi xuân nhưng hầu hết các thái giám đều mang tâm lý méo mó biến thái nhu cầu sinh lý bị đè nén lại thêm ánh mắt kỳ thị từ phía dư luận cũng bởi vậy mà những hành vi vũ nhục cưỡng gian của những kẻ không an phận này đều hết sức đáng sợ và tàn nhẫn. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy l y h ã y nhấn đăng ký kênh để theo dõi những truyện mới nhất của tác giả duy l y